các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm đám cưới nhớ báo tin cho anh. Nếu anh thu xếp được thì anh sẽ về dự, còn không thì anh cũng sẽ gửi quà. Phượng cảm động cúi đầu nói cảm ơn. Trong bàn có người vỗ tay rồi mọi người cùng vỗ theo, làm thực khách ở những bàn bên cạnh nhất loạt ngó sang. Một người đàn bà lớn tuổi bạo dạn bước tới lễ phép chào trực rồi lên tiếng hỏi. Dạ thưa ông, uh, ông cho phép tôi hỏi thăm Ờ, ông ở cái nước nào về đó ạ? Chậc chống tay vào cầm ngước lên đáp. Ờ tôi ở Canada về. Ồ thế thì may quá. Thế ông có ở gần Montreal không? Thưa ông? Ờ Montreal cách chỗ tôi chừng 500 cây. Ừm nếu vậy chắc ông chá biết con tôi. Em ở Montreal, Montreal cái gì vậy? Chỗ ông thì gọi là cái gì ạ? Ờ tôi ở Toronto. À vâng. Khách khẽ nhắc lại tên thành phố mà lần đầu tiên nghe nói đến. Rồi bà cảm ơn trực và thất vọng trở lại bàn cũ. Nhưng trực đã vội tỏ phong độ cả cả, nói lớn. Mời ba cùng sang đây ngồi cho vui, cả cả mấy người bạn của ba nữa, mời mời sang cả đây. Rồi trực nhìn quanh, thấy chỉ có 4 bàn mà ai cũng đang theo dõi mình trong quán, gã gọi luôn. Mời tất cả mọi người sang đây, ông chủ ơi. Khi bàn lại giùm tôi, hôm nay tôi bao hết anh em cả mà. Thiên hạ ồn ồn hưởng ứng ngay. Có người chạy vội vào bếp, ghé tai chủ nhân nài nỉ. Ông chủ này, ông vừa tính tiền bảng tôi xong á, tôi này cảm phiền cho xin lại. Vì công việc kiều kiệm sang quá bao cả quán tội gì mà tôi trả nhỉ. Chủ tiệm thông cảm ngay, chạy ra quầy mở ngăn kéo hoàn lại tiền cho bà khách. Bà khách hoan hỉ nhét vào tối Rồi cười giả lạ Trả <cười> mấy khi Phải không không? Cảm ơn nha Thêm vài cái bàn được kéo lại Nhập chung với nhóm bạn của trực Bát đúa rộn rã mang lên Thịt rượu ùn ùn bảy biện Những người đã vội vã ăn thật nhanh Lúc tiệc vừa dọn ra Chỉ muốn gói mang về để dành Bạn bè trực nhiều người bắt đầu ngà ngà say Cười nói oang oang Phát ngôn chẳng còn giữ gìn gì nữa Không uống được rượu cũng dáng uổng vì chẳng mấy khi được bưng cốc Hennessy trong tay. Bữa tiệc ngồi chung với một thằng bạn Việt kiều sẽ mãi mãi là một gặp gỡ lịch sử mà người ta hãnh diện kể cho thiên hạ nghe. Trực nhìn dáng điệu khép nép của Phượng bên cạnh mà day dứt buồn cho thân phận mình. Về thăm quê hương được mọi người sầm xì ngưỡng vọng, giá thích cuộc đời có những nghịch lý sắt buồn cười. 8 năm ở hải ngoại trực nằm cô đơn phơi cũ cái suốt 6 năm đầu, cứ vài tháng lại tốn 70 đồng giải quyết sinh lý mà Canada vốn là xứ đạo đức giả, chuyện tìm hoa không phải là dễ. Nữ cảnh sát giả dạng gái đếm đứng rải rác ở các ngã tư đường, dân chơi lớ ngớ tạt vào, vừa trả giá xong thì bị còng tay về bốt. Mấy lần trực suất bị tóm về nhà thao thức thèm một người tình sở hữu, vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ nguy hiểm. Mãi đến mùa hè năm 87, nhân lúc đi giao pizza, chợt mới làm quen được một người đàn bà trẻ không chồng nhưng có đứa con trai 5 tuổi người đàn bà ấy tên Duyên, nhan sắc rất tầm thường, giá còn sống ở Việt Nam thì chắc ích trọng cộng khó mà lấy được chồng. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội mất thăng bằng, cái nhan sắc tầm thường ấy cũng làm chật mất công theo đuổi cả nửa năm mới toại nguyện. Mà rõ ràng cuối cùng Duyên chịu dọn vào sống chung với Trực, cũng chẳng phải vì yêu Trực mà chỉ vì nàng cảm động trước sự săn sóc của Trực dành cho đứa con trai của nàng. Thằng bé có tật ngồi thích ngồi xe bus và subway chực rất kiên nhẫn, ngày nào cũng đến dẫn nó đi, mua vé ngồi cả ngày trên xe, lắm lúc mệt đờ người mà vẫn phải giả vờ hoan hỉ, làm công việc chiều chuộng thằng nhỏ. Người đàn bà khi có con riêng, muốn quyết định đi thêm bước nữa, bao giờ cũng muốn chọn người đàn ông nào biết thương con riêng của mình. Chực chính là cái hình ảnh độ lượng đó. Duyên Mùi Lão đem con về ở với chực. Nhưng duyên đã lầm. Chỉ một tuần lễ sau khi chiếm được mẹ Đứa con trở thành cái gì rất ngứa mắt của Trực. Nó cứ tưởng bở đòi Trực dẫn đi subway và xe bus như thông lệ. Lúc đầu Trực còn nhã nhặn từ chối, dần dà Trực quát lên và táng cho mấy cái bạt tai. Những khi Trực muốn rủ Duyên đi ăn, đi coi hát, đã thấy thằng nhỏ quá thừa thải vướng bận, đã bàn với chuyên viên người nó vào nội trú hoặc mướn người coi, một tuần mới cho nó về nhà một lần. Dĩ nhiên Duyên không chịu. Maju có chiều ý trực để làm việc đó thì cũng không đủ khả năng tài chính. Duyên lãnh tiền single mother, trực làm lăng nhăng lúc có lúc không, muốn đổi cái xe tử tế hơn để đi làm còn chưa dám thực hiện. Huống chi đem Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net